Ngô Ngọc ôm hai tay lại, ra sức lắc lư mái tóc dài rối bời, cô cuộn người lại giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ cực độ, bất lực, mà lùi lại sát tường. Trong lòng Úc ngoãn tâm không khỏi có chút đau đớn, nàng nhớ tới những lời viện trưởng vừa nói trước đó. Khi Ngô Ngọc bị đưa tới toàn thân, đều là vết thương, có thể thấy được là do đã hết sức giải dụa, mà ra, ngoài ra, chúng tôi đã làm kiểm tra cho cô ấy.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 chắc là hoác thiên kình đã từng cho ngô ngọc ăn cháo này cho nên cô ta mới có thể gọi tên hoác thiên kình thì ra ngô ngọc thích không phải là cháo xương heo mà là thích cảm giác hoác thiên kình ở bên cạnh cho cô ăn cháo lòng ngược buồn bực không thui nhìn thấy ngô ngọc chìm vào trong thế giới của mình nàng cảm thấy từng đợt chua xót trong lúc út Ngạn tâm đang miên man suy nghĩ ngô ngọc vẫn luôn cuộn mình lại trong một cốc đột nhiên ném chén cháo đứng lên đánh về phía nàng út Ngạn tâm cả kinh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 Vừa báo được thù lại không phải ngồi tù Chỉ thấy sau này em không nên tới đây nữa ha. nhưng mà cái ông viện trưởng đó Cũng thật là quá lắm Ngô Ngọc rõ ràng nguy hiểm như vậy Ông ta lại còn nói cái gì Mà yên tĩnh như nước Người có tư cách như vậy sao có thể làm viện trưởng được Thật là Tiểu vũ út ngoạn tâm tháng dừng bước lắc lời tiểu vũ đang lại nhảy Trong mắt rõ ràng có vẻ suy tư Tiểu vũ sợn sốt Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng Thận trọng hỏi thăm Sao vậy ngoạn tâm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 Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị đi xử lý vết bỏng một chút, cô An Nhã này ngày nào không gây sự, thì liền khó chịu, nàng đã quên rồi. Ôi, cứ như vậy mà đi sao, tai ta mặt lớn đúng là tai ta mặt lớn A, rõ ràng sai, rồi còn làm như chính mình bị oan ức, út tỷ, cô không định xin lỗi tôi sao? An Nhã vẫn ngồi ở trên sofa nhìn bóng dáng út noạn tâm, mà cười lạnh. An Nhã, cô đừng quá đáng, muốn út tỷ xin lỗi cô sao? Cô uống nhầm thuốc?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 Chắc. tiếng một cái tác lanh lảnh vang lên trong không khí động tác đột ngột khiến lời nói của an nhã bỗng im bặt thợ hóa trang đang giơ chi kẻ mày đứng ở đó ngẩng cả người khuôn mặt vốn đang tức giận của đào ni cũng giật mình trận to mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn út mãn tâm mà an nhã sớm đã kinh ngạc trận to mắt vô thức che mặt không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt một lúc sau mới phản ứng lại sau một phút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 Nhưng gia thế hiện hách như cô ta sớm đã quen được tiền hô hậu ổn, cho nên trong nhất thời rất tức giận. Ánh mắt trang ngập thù hận. Thờ hóa trang và đào ni quả thật ngẫn ra, kỳ thực không riêng gì bọn họ, ngay cả ôn dương, và tiêu minh hy vừa đẩy cửa đi vào cũng sững sốt phải dừng bước. Bọn họ biết út noạn tâm lâu như vậy, cho tới giờ chưa từng thấy nàng tức giận đến thế. Trong giới giải trí nàng có tiếng là tính tình rất tốt, hơn nữa, đối với người mới, thì càng ôn hòa, cho dù bây giờ rất nổi tiếng.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 Mà cách làm như ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, hai cái tát này đánh xuống lại khiến cho những phiền muộn mấy ngày nay của nàng bị quét sạch. Tiêu Minh Hy cùng ôn dương vẫn ngây ngốc nhìn út noạn tâm như cũ, giống như là nhìn thấy một người xa lạ. An Nhã tức giận đến nghiến tranh, cô ta hận không thể tiến lên trả lại hai cái tát, nhưng lại bị khí lạnh tỏa ra từ người út noạn tâm áp bức, nhìn thấy ôn dương bèn lập tức mẹ nheo không buông tha. Đạo diễn, anh thấy rồi đó, út noạn tâm thật quá đáng.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 Nghĩ đến đây, Út Ngoãn Tâm thế, nhưng phát hiện lòng mình có chút ghen tuông. Ngoãn Tâm, Tiêu Minh Hy vương tay vỗ nhẹ nàng một chút, ân cần hỏi han, em không sao chứ? Lúc này Út Ngoãn Tâm mới dời mắt đến trên người Tiêu Minh Hy, hơn nữa ngày mới khẽ cười, em có thể có chuyện gì? Nhưng mà hắc thiên kình ở bên kia, Tiêu Minh Hy nói một câu, sau khi nói xong cũng thấy mình thật tức cười, câu này thật chẳng ra làm sao cả. Út Ngoãn Tâm nhẹ nhàng nhấp cà phê, Nhà hàng này cũng không phải của anh ta, chúng ta có quyền dùng cơm ở chỗ này. Tiêu Minh Hy nhún vai, nhìn Úc Ngoãn Tâm một lúc lâu mới mở miệng. Ngoãn Tâm à, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu. Câu gì, Úc Ngoãn Tâm ngẩng đầu lên. Tiêu Minh Hy liếm môi, kem thúc nhìn nàng nói, có phải em đã yêu Hắc thiên kình, rồi không? Chiếc muỗng cà phê trong tay Úc Ngoãn Tâm khẽ rung lên, và vào thành ly tạo ra một tiếng vang rất nhỏ. Khi nhìn về phía Tiêu Minh Hy, thì cười cười.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 Úc Ngoãn Tâm vừa muốn cười phản bác mồm miệng anh thật trắng trợn, phía sau liền vang lên giọng nói lạnh như băng. Ngoãn, nên về nhà thôi. Hai người đều bị âm thanh bất thình lình này làm giật mình, quay đầu nhìn lại. Không biết hoác thiên kinh đã đứng phía sau họ từ lúc nào, khuôn mặt vô cảm không chút gần sóng, đôi mắt sắc bén như kiếm quét qua bàn tay đang ôm lấy Úc Ngoãn Tâm có vẻ rất ái muội đôi mày anh Tuấn đột nhiên nhíu lại. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. chúc các bạn nghe truyện vui vẻ